Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì chắc rằng anh chẳng tin Bởi trong sân là ngổn ngang chuồng gà trùng vịt Và có cả một cái vườn rau nho nhỏ nữa Hiết thả một hơi Tuấn cất tiếng gọi Có ai ở trong không ạ? Bên trong không có tiếng hồi đáp anh thầm nhủ Chắc là chủ tịch chưa có đến Tuấn cũng đã được cung cấp số điện thoại Để có thể gọi khi đến nơi Nhưng bởi anh bắt chuyến xe khuya Cho nên giờ thành ra hơi sớm Anh quyết định ngồi dưới mái hiên để chờ đợi đến giờ làm việc, thì át hẳn sẽ có người đến mà thôi. Và rồi đợi thêm gần 30 phút nữa thì từ bên ngoài một người đàn ông đạp xe đạp chạy vào. Trong khi Tuấn, ông ta lại nói, ai đó? Tháng chút giật mình, Tuấn toan định nói gì thì ông ta lại nói chen. Cậu là Tuấn phải không? Vâng cả cháu đây, à chú là Mỹ, chủ tịch xã đây. Người tự giới thiệu tên là Mỹ này cũng chính là người mà Tuấn có số điện thoại. Và trong ông ta quá khác so với những suy nghĩ trong đầu của Tuấn Ông ta không sơ mi đóng thùng không bụng vệ, không xe máy hay là điện thoại đắt tiền Mà thay vào đó là một bộ quần áo lính cũ đã sờn Trưng xe đạm cọc cạnh với chiếc vành đã siêu vẹo đi nhiều Ông gầy và ốm, tay chân đen nhẹm Nhưng ánh mắt của ông sáng trưng một nụ cười tươi giói Tuấn bước ra khỏi máy hiên đưa tay ra bắt lấy tay của ông Mỹ Cậu tới lâu chưa? Sao không có gọi điện để tôi đây ra mở cửa? Không sao à, cháu vừa mới đến thôi. Ông Mỹ gật gồ lọ mọ đưa tay mở khóa cửa. Cậu thông khảm nhé, do cây sân của ủy ban nó hơi rộng cho nên tôi mới mới mới tận dụng nuôi thêm ít gà vịt. Nếu mà cậu thấy không có đúng với tác phong thì từ mai tôi sẽ dọn hết chúng đi. Tất nhiên là cháu không có vấn đề gì rồi, tận dụng như thế này là tiết kiệm cơ mà. Không có sao đâu ạ, cháu còn đang định xin góp nuôi thêm với con gà nữa cơ mà Ông Mỹ liền cười lớn, cánh cửa của căn nhà cũng được mở ra. Khăn với vẻ bề ngoài thì ở trong này, mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ lắm. Ông Mỹ đẩy cửa rộng chỉ tay mà giới thiệu. Đây, phòng đầu tiên này là phòng họp của ủy ban, phòng thứ hai là phòng của chủ tịch và phó chủ tịch, tức là tôi và cậu đấy. Đối diện là phòng văn thư và hồ sơ, người phụ trách nó là cậu Bình. Một lát nữa cậu ấy sẽ đến dẫn cậu đi một vòng quanh xã để nắm địa bàn. Còn ở cuối giãi có một phòng ngủ, trước đây nó là nhà kho. Nhưng mà hay tin cậu về cho nên chúng tôi dọn dẹp cải tín nó trở thành phòng ngủ. Cậu cứ ở tạm đó, khi nào mà xã bố trí được một chỗ thích hợp hơn thì sẽ điều chuyển. Mong cậu thông cảm. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Tuấn tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn trong đầu của mình rằng, Khi tới đây thì mọi thứ chẳng thể nào được như trên thành phố. Và càng vì vậy mà anh càng có động lực để cùng phía ông Mỹ và những người ở đây phát triển nó đi lên. Được dẫn vào trong phòng Tuấn hài lòng lắm bởi anh không ngại ở những chỗ cũ kỹ và chật hẹp. Chỉ cần nó sạch sẽ là được. Và đây đúng là những gì mà anh mong muốn. Trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường xếp, một cái tù đựng quần áo và bàn làm việc. Nền nhà được lát bằng loại gạch men cũ Ông Mỹ thì thầm nói Sao cậu ở được chứ Trời đất ơi cháu còn đang định trầm trồ Vì nó quá tốt Cháu cứ yên tâm Cháu không kén chọn như vậy đâu Mà cháu thích cái này lắm Tuấn vừa nói vừa đưa chân bước tới góc phòng Chịp vào cửa sổ Nó được thông ra bên ngoài bến sông Và trông rất thừa mộng Vừa trông thích thôi Thì Tuấn đã mường tượng ra được cái cảnh đó là chiều chiều Khi hoàng hôn xuống, anh sẽ ngồi trước cánh cửa sổ này nhâm nhi chút tràn nóng, rồi ngắm nhìn mọi thứ. Phải nói là rất nên thơ và trữ tình. Thấy Tuấn hào hứng với căn phòng này, ông Mỹ cũng thờ vào nhẹ nhõm hẳn đi. Đêm qua ông cứ canh cánh trong lòng của mình. Bởi cũng như những người khác, từ khi nhận thông báo của cấp trên rằng sẽ có sự xuất hiện của Tuấn, Ông vẫn không thể nào nghĩ ra được lý do mà cậu thanh niên này chấp nhận để về đây. Và đến bây giờ khi mà được nhìn thích ngoại hình cũng như là tính cách thì ông lại càng chẳng thể hiểu nổi. Cậu Tuấn này có vấn đề về thần kinh không? Ông Mỹ thầm nghĩ như vậy. Và rồi thì có tiếng xe máy nổ bành bạch ở bên ngoài, ông Mỹ liền reo lên. Thằng Bình, thằng Bình nó tới rồi đó. Thôi đi ra đây tôi giới thiệu nó cho đến liền gật đầu chân rảo bước theo ông Mỹ ra bên ngoài. Trước mặt của hai người bây giờ là một người đàn ông trông khá là vạm vỡ, quần áo trên người cũng sộc sạch, nhưng có vẻ kinh tế của anh này khá hơn ông Mỹ đôi chút, Bởi anh Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net